hồi thứ ba mươi bảy tử nha về núi cầu nguyên t h ị na cha thấy quế phương bại tẩu liền trở vào thành đến trướng p h ủ ra mắt tử nha tử nha hỏi ngươi cùng trương quế phương giao chiến thắng bại lẽ nào na cha thưa trương quế phương bị đệ tử đánh cho một càn khôn quyện gãy tay lòi xương chạy tuốt về dinh khương tử nha nói nó có dùng tà thuật gọi tên ngươi hay không na cha thưa nó có gọi tên tôi ba lần nhưng tôi không thấy ứng nghiệm gì cả các tướng nghe na cha nói lấy làm lạ nguyên phép thu hồn của trương quế phương lợi hại lắm nhưng chỉ tác dụng đối với những người thường có khí huyết có thịt xương do bảo thai sinh ra còn na cha thân thể kết tụ bằng bông sen cho nên phép thu hồn của trương quế phương không linh ứng khi ấy trương quế phương đã gãy cánh tay phong lâm cũng bị thương cả nguyên soái và tiên phong đều không thể ra quân được nên túng thế phải sai người về nước trình với thái sư văn trọng xin binh tiếp viện còn tử nha đi thắng được một trận x o n g lòng hồi hộp không an sợ trương quế phương viện binh đến đánh thì tây kỳ nhỏ hẹp không chống ngăn nổi bèn tính trở về núi cầu cứu thầy mình là nguyên t h ị chỉ giáo sáng hôm sau tử nha dậy sớm thay đổi áo quần theo lối đạo sư ra mắt võ vương võ vương thấy lạ hỏi thượng phụ hôm nay có việc gì cần ra mắt quả nhân sớm như vậy tử nha tâu xin chúa công cho phép hạ thần trở về núi một phen võ vương nói quân địch đóng ngoài ải binh tướng trong thành đang lo việc chống ngăn thượng phụ ra đi việc binh cần gấp ai điều khiển tử nha nói tôi tính t r ư ờ n g quế phương vừa thua một trận bị thương nặng chưa dám động binh nên tính việc xa hơn tôi đi lâu lắm là ba hôm sẽ trở lại việc nhà tôi đã sắp đặt xong xin chúa công chớ lo võ vương nói nếu vậy thượng phụ về cho sớm chớ dần g i à trên non cao mà quả nhân trông đợi tử nha tuân lệnh từ tạ về dinh gọi na c h a đến dặn n g ư ờ i cùng võ kiết thủ thành chẳng nên ra trận đợi ta trở về sẽ tính việc ra quân sắp đặt đâu đó xong xuôi tử nha độn thổ thẳng đến núi c ô lôn có thơ khen rằng tự nhiên biến hóa nhiệm vô cùng bay khỏi non cao biết mấy trùng phép độn ngũ hành đi quá lẹ gió thanh một trận thấu thiên cung tử nha độn thổ giây phút đã ra khỏi núi kỳ lân bèn trồi lên mặt đất thấy núi c ô lôn vui vẻ tốt tươi bất giác thở dài than mình mới rời khỏi núi này mười năm mà phong cảnh khác xưa rất nhiều thực vậy bên đầu cầu các cây cảnh đã s u n g x u ê trước cửa động mấy cội tùng xanh biếc trên núi đào tươi như dẹt gấm dưới khe nước trong vắt chảy róc rách như tiếng nhạc xa vời ngàn chim đua hót thú rừng chạy từng đoàn tử nha đến trước cửa cung ngọc hư nhưng không dám vào phải đứng bên ngoài đợi lệnh sài thấy b ạ c h hạc đồng tử bước ra tử nha hỏi có sư phụ trong động không b ạ c h hạc đồng tử nói có chẳng hay sư huynh về động có việc chi tử nha nói xin vào báo với thầy có tử nha trở về ra mắt b ạ c h hạc đồng tử vào động đến trước đài bắt quái q u ỷ thưa có khương thượng xin vào ra mắt nguyên t h ị gật đầu nói ta cũng đang trông nó tới bạch hạc đồng tử ra ngoài cửa động truyền rằng thầy cho mời sư huynh vào cung t ử nha đến trước đài bắt quái q u ỷ lại thưa đệ tử là khương tử nha đến ra mắt tôn sư nguyên t h ị nói nay ngươi lên đây đúng lúc lắm để ta sai nam cực tiên ông trao bản phong thần cho ngươi đem về tây kỳ lập một cái đài phong thần mà treo bản ấy thì xong công việc của ngươi tử nha thưa nay t r ư ờ n g quế phương có phép tả thuật đem quân đến đánh tây kỳ đệ tử tài năng còn kém không cự lại xin tôn sư ra ơn trợ giúp đệ tử nguyên thì nói ngươi làm quan đến chức thừa tướng hưởng lập triều võ vương phải kêu ngươi bằng thượng phụ thế mà ngươi sợ tà đạo đến đây cầu cứu nỗi gì tử nha năn nỉ nhưng t r ư ờ n g quế phương ỷ phép thuật hoành hành không người chống nổi nguyên thị cười lớn chúa tây kỳ có đức không đến nỗi gì mà lo ngươi đừng sợ tà đạo cứ về đi lúc nào gặp việc hiểm nghèo đã có người tài đến giúp tử nha không dám nói nữa liền cúi l ạ i bước ra khỏi cửa thì bạch hạc đồng tử đã bước theo gọi lại sư huynh thầy gọi lại có việc tử nha vội bước vào q u ỷ dưới đài nguyên thủy nói ngươi về dọc đường nếu gặp ai kêu đừng đứng lại nếu ngươi nói chuyện với người ấy ngày sau sẽ có ba mươi sáu đạo binh đến đánh ngươi còn tại đông hải có một người đang chờ ngươi đó ngươi đến đó sẽ gặp ta nói trước cho n g ư ờ i hay để khỏi ân hận thôi hãy về đi tử nha l ạ i tạ ra khỏi cửa động v ỗ n g gặp nam cực tiên ông đón lại trao bản phong thần và theo đưa đón tử nha than sư huynh ơi tôi về đây cầu thầy giúp sức cho tôi phép màu để trị trương quế phương nhưng thầy không nhận lời tôi chẳng biết tính làm sao được nam cực tiên ông nói số trời đã định không thể lộ thiên cơ sư đệ phải nhớ lời thầy dạy trên đường về nghe ai kêu đừng dừng lại nói chuyện với nó là mọi việc xong xuôi nay tôi đưa sư đệ đến đây thôi còn theo xa hơn nữa bất tiện tử nha tử giã ôm bản phong thần đi đến núi kỳ lân t o à n độn thổ mà đi sảy nghe có tiếng gọi treo chéo sau lưng bớ khương tử nha tử nha nghĩ thầm thật quả có người kêu ta nhưng thầy đã dặn không nên dừng lại nói chuyện với ai nghĩ rồi làm thinh lầm lũi đi tới tiếng gọi đằng sau lại khẩn thiết hơn khương tử nha ơi đi đâu vậy hãy dừng lại ta nói câu chuyện này tử nha làm thinh không đáp tiếng gọi lại gần hơn này khương tử nha thừa tướng coi bộ anh làm cao lắm sao khương tử nha cứ thinh người ấy gọi đến năm lần thấy khương tử nha không quay lại nổi giận trách khương thượng anh làm đến chức thừa tướng rồi quên cả tình xưa bạn cũ hay sao anh quên hẳn trước đây bốn mươi năm tôi cùng anh đồng tu luyện tại cung ngọc hư sao tử nha nghe nói liền quay lại xem thử người nào thì thấy người ấy cưỡi trên lưng cọp đầu bịt bao đánh xanh mình mặc áo rộng tay cầm gươm báu sáng ngời nhìn kỹ tử nha nhận ra là thân công báo nên mừng rỡ nói ủa sư đệ đây mà bởi thầy tôi có dặn trên đường về nếu gặp ai kêu hỏi đừng trả lời vì vậy tôi sợ trái lời thầy chẳng ngờ lại gặp sư đệ vậy xin miễn chấp thân công báo hỏi anh cầm bức tượng gì vậy tử nha nói đây là bảng phong thần không phải bức tượng thân công báo hỏi bây giờ anh đem đi đâu tử nha nói tôi đem về tây kỳ làm đài phong thần và treo bản g ấy thân công báo mỉm cười hỏi sau này anh tính phò ai sư đệ hỏi gì vậy tôi đang làm thừa tướng tây kỳ được văn vương thác cô phò võ vương thế thì tôi còn tính phò ai nữa thân công báo nói cần gì phải câu chấp đại trượng phô trong trời đất muốn làm gì thì làm muốn chọc trời khuấy nước lúc nào không được tại sao lại phải buộc mình trong những nghĩa vụ t h a c cô tử nha nói nay thiên hạ chia ba giang sơn đã về nhà chu hai phần rồi tám trăm chư hầu đều bỏ trụ v à lại võ vương ân đức cao dày sánh với bậc nghiêu thuấn khí số đã định phượng gáy tại non kỳ thánh chúa ra đời là vua võ còn cơ nghiệp thành thang tối t â m chỉ truyền được một đời này nữa là đứt há sư đệ không biết hay sao bởi vậy tôi phò chu diệt trụ là thuận theo lòng trời đúng theo đảo chính thân công báo nói anh bảo là khí số nhà thương đã dứt vậy thì anh cứ xuống phò chu tôi phò trụ xem thử thế nào cho biết tử nha nói sao sư đệ lại nói bừa như vậy lẽ nào cải mạng trời thân công báo nói theo tôi thì không phải khí số gì cả nói đến khí số chẳng qua lời gạt gẫm của giáo phái độc tài muốn dùng chiêu bài để tác yêu tác quái trong thế gian này thôi tử nhà nói trong trời đất có luật tuần hoàn trong mỗi người chúng ta đều có số mệnh trong thế gian phải có vận khí đó là lẽ chính trong c ả n khôn anh nói như vậy thì dựa vào đâu mà hành đạo thân công báo nói sư huynh còn non nứt lắm chỉ chết chìm trong giáo điều của các giáo hệ độc tài về tư tưởng tôi hỏi anh khí số là gì định mệnh là gì ai tạo ra những điều ấy chẳng lẽ ý muốn của một nhóm người nào đó tạo ra rồi bảo là vận mạng khí số sao tử n h à cãi vận mạng khí số là quy luật tự nhiên của càn khôn vũ trụ sự chuyển vận của trời đất chúng ta làm sao phủ nhận được thân công báo nói chúng ta có thể tìm hiểu quy luật tự nhiên ấy và cải biến đi được cũng như chúng ta đang tu luyện tức là sửa đổi lại con người của chúng ta tử n h à nói như vậy là sư đệ theo tà đạo rồi thân công báo nói tà đạo hay chính đạo vẫn là đạo không có cái nào xấu tốt nói cho đúng hơn kẻ nào chống lại các giáo hệ độc tài thì gọi là tà mà thôi tôi nói thật với sư huynh tôi sẽ xuống phò trụ diệt chu nếu sư huynh muốn cho t ỉ n h anh em chúng ta sau này khỏi xích m í c thì cùng tôi phò trụ tử nha nói sư đệ luận sai rồi tại sao chúng ta đi phò một hôn quân mà bỏ một chúa thánh thân công báo nói vua trụ là hôn quân nhưng nhà thương không phải là những ông vua bạo ngược cả cũng như võ vương nhân đạo nhưng các đời vua nối tiếp vẫn còn nhân đạo hay không như vậy từ một hôn quân trở thành một thánh chúa rồi từ một thánh chúa trở thành một hôn quân chẳng qua chỉ là một t h ẻ tướng chớ không phải là một chân tướng chúng ta chạy theo thể tướng mà không hiểu gì đến chân tướng ư tử nha nói sư đệ có ý như vậy nhưng tôi không thể trái lời thầy v à lại lúc nào tôi cũng phục tùng thiên mệnh thân công báo nổi giận nói tử nha ngươi tu luyện có bốn mươi năm công lực bao nhiêu mà dám phò chu ngươi hãy nghe ta biểu dương công lực của ta đây nói rồi ngâm lớn ngũ hành biến hóa đã tinh thông chút biển r ờ i non chẳng nhọc công lừng lẫy nam sơn mình cưỡi cọp n g h n h ngang bắc hải sức thâu rồng hào quang ánh sáng ba ngàn trượng bảo kiếm hơi lòa chín khúc sông chân đạp rừng mây t r ờ i khắp xứ muôn năm thong thả dạo tây đông khương tử nha nói công phu của ngươi thì ngươi biết công phu của ta thì ta hay cần gì phải luận cao thấp thân công báo nói n g ư ờ i chẳng qua học thông ngũ độn di sơn đạo hải mà thôi sánh với ta sao được ta chặt thủ cấp l i ệ m lên trời đi chơi muôn dặm rồi mây đỏ trở thủ cấp đem giáp lại như thường vậy mới đáng công học đạo chứ như ngươi tài phép gì mà dám cự cùng ta nếu nghe lời ta cùng xuống triều ca đốt bản phong thần đi thì cũng chẳng mất công hầu khanh tướng tử nha nghĩ thầm lẽ nào lại có thể chặt đầu quăng lên trời cho bay một hồi rồi r á p lại được nghĩ rồi liền nói với t h ầ n công báo nếu quả sư đệ làm được như vậy tôi xem tỏ tường sẽ đốt bản phong thần xuống phò trụ vương t h ầ n công báo nói ngươi phải giữ lời chớ nên thất tín tử nha nói đấng trượng phu đã nói ra thì nhớ lẽ nào lại quên thân công báo liền mở hồ bao lấy ra một thanh gươm tay trái cầm nắm t ó c mình tay mặt cứa lưỡi gươm vào cổ cắt đứt cái đầu quăng bổng lên trời mà cái mình vẫn trơ trơ không ngã xuống tử nha trông thấy thất kinh không hiểu tại sao có chuyện lạ lùng như vậy bấy giờ nam cực tiên ông sau khi đưa tử nha ra khỏi cửa thơ thẩn mãi chưa vào cung thấy thân công báo cưỡi b è o chạy theo tử nha đến núi kỳ lân lại múa tay múa chân mà nói chuyện Xài thấy đầu của thân công báo bay qua bay lại trên trời nam cực tiên ông nghĩ rằng tử nha tính tình thật thà e lầm mưu gian trá liền gọi bạch hạc đồng tử nói n g ư ờ i hãy hiện nguyên hình tha đầu thân công báo đem qua nam hải cho ta đồng tử vâng lệnh hóa ra con hạc trắng bay nửa lưng trời tha đầu thân công báo có thơ than rằng phép tà quyết ý nghịch lòng trời bạch hạc tha đầu khó dạo chơi sống lại giết binh b ầ m sáu đạo làm cho thiên hạ chết tơi bời tử nha thấy bạch hạc tha đầu thân công báo bay qua nam hải thì thất kinh g i ọ chân kêu lớn đồ yêu nghiệt từ đâu đến tha đầu người bay mất nam cực tiên ông hiện đến vỗ vào lưng tử nha một cái làm tử nha bất thần quay lại hỏi a sư huynh chẳng hay sư huynh theo tôi có việc chi dạy bảo không nam cực tiên ông chỉ tử nha nói ngươi điên cuồng hay sao mà tin nhảm như vậy t h ầ n công báo là tà đạo dùng tà thuật ngươi tưởng thật à chỉ nội trong một giờ ba khắc mà không giáp đầu được nó sẽ tuôn máu ra mà chết thầy dặn ngươi không được nói chuyện với ai sao ngươi không tuân lời nó sẽ kêu ba mươi sáu đạo binh đến đánh n g ư ờ i đó ta nghe n g ư ờ i giao ước với nó đốt bảng phong thần xuống triều ca phò vua trụ ngươi tưởng bảng phong thần dễ đốt lắm sao ta thấy vậy nên sai bạch hạc tha đầu nó quăng xuống nam hải đặng quá giờ nó chết cho rồi hễ nó chết là ngươi khỏi lo tử nha nói nếu sư huynh biết quá giờ mà không giáp được đầu nó sẽ chết thì xin tha cho một phen lòng đạo ai cũng lấy tình thương làm trọng thân công báo tu luyện đã lâu năm chẳng lẽ vì biểu diễn công lực cho bạn bè xem mà hại nó như vậy nam cực tiên ông nói ngươi có tình thương đối với nó nhưng nó không có tình thương đối với n g ư ờ i đâu ngày nay tha nó ngày sau có ba mươi sáu đạo binh đến đánh ngươi ngươi đừng than thở tử n h à nói chừng nào nó bất nghĩa sẽ hay nay vì tình bạn nó biểu diễn công lực cho xem mà lại giết nó lòng tôi không nỡ nam cực tin ông thấy tử nha năn nỉ mãi liền ngoắt bạch hạc về còn thân công báo bị bạch hạc tha đầu cái mình đứng c h ơ i c h ơ i mà đợi sợ quá giờ khắc thì tính mạng không còn Cái bạch hạc tha đầu về thả xuống cái đầu rớt nhằm cổ mà trở mặt ra sau lưng thân công báo đưa tay sửa lại mở con mắt ra nhìn nam cực tiên ông chứa đầy thù hận nam cực tiên ông hét lớn ngươi là yêu nghiệt theo cám dỗ tử nha bảo đốt bản phong thần bỏ chu phò trụ lẽ ra ta bắt ngươi dẫn đến cung ngọc hư cho thầy ta trị tội nhưng nghĩ tình tô luyện không nỡ ác tâm thân công báo cau mày nói mỗi người có một hướng đi không ai bắt buộc ai được cả tử nha sợ thân công báo cãi lẫy x i n h chuyện nên nói thôi sư đệ hãy về núi cho yên chúng ta đều là bạn tu hành cả tranh đua nhau làm chi thân công báo hậm hực lên lưng beo còn quay đầu nói lại rồi đây sẽ thấy pháp thuật của tà đạo lợi hại đến mức nào thấy t h ầ n công báo rục b è o đi khuất rồi tử nha g i á biệt tiên ông độn thổ đi về ngang đông hải thấy nơi ven biển non cao lởm chởm cây mọc tốt tươi tiếng gió thổi rì rào vào các khóm hoa bốc mùi thơm phức tử nha than thầm biết ngày nào ta mới dứt được nợ đời vào núi này tu luyện nhìn vào mặt biển sảy thấy sóng dậy rầm rầm gió r ô n g nổi dậy sấm chớp bỏ răng chỉ trong khoảnh khắc sắc thái của không gian thay đổi cả tử nha giật mình kinh hãi không rõ vì đâu lại có hiện tượng lạ lùng ngoái nhìn xuống đáy biển thấy có một người trần truồng đang cố nhoi lên trên mặt nước cất giọng gọi lớn đại tiên ơi hồn oan lạnh lẽo ngàn năm chưa được siêu rỗi ngày trước vâng lệnh thanh hư đạo nhân đợi nơi đây chờ pháp sư đến cầu xin ra ơn cứu nạn trầm luân nay gặp được pháp sư xin ra ơn tái tạo ơn đức bằng non tử nha nói ngươi là ai bị oan ức làm sao mà ở đông hải làm sóng hãy nói cho ta rõ đã người ấy nói tôi là bá giám giữ chức tổng binh phò vua huỳnh đế hiên viên đi đánh giặc s i viu bị n h ầ m h o a hổ phải x a xuống biển mà chết hồn tôi ở đây hơn ba ngàn năm chưa được siêu thăng xin pháp sư cứu tôi làm phước tử nha nói ngươi là bá giám thì hãy nghe theo sắc chỉ ngọc hư hãy về ở tây kỳ mà hầu sai khiến nói rồi vỗ tay như sấm nổ bá giám lên khỏi biển đông bá giám mừng thoát nạn l ạ i tử nha tạ ơn rồi độn thổ theo tử nha về tây kỳ hai người đến núi kỳ sơn nghe gió thổi ả o ả o thấy ngũ lôi thần đến nghinh tiếp năm vị thần ấy thưa xưa chúng tôi đều ở triều ca nhờ ơn thầy dạy đến kỳ sơn mà đợi nay thấy thầy đi ngang qua đây nên chúng tôi nghinh tiếp tử nha nói ta chọn ngày tốt lập đài phong thần uỷ nhiệm bá giám làm đốc công các ngươi cố sức giúp việc chừng nào xong ta sẽ treo bảng phong thần nói rồi truyền bá giám ở lại kỳ sơn sai ngũ lôi thần làm đài sáu người v ư ơ n g lệnh còn tử nha độn thổ trở về trướng phủ võ kiết và na cha hay tin vội ra n g h ê tiếp tử nha hỏi mấy hôm nay t r ư ờ n g quế phương có đến khiêu chiến trăng võ kiết thưa từ bữa sư phụ đi vắng đến nay chúng cố thủ dinh trại không thấy hành động gì cả tử nha vào ra mắt võ vương võ vương mời ngồi và hỏi thượng phụ về núi công việc thế nào tử nha không dám nói rõ việc thầy mình của trách nên tâu các việc đều xong cả võ vương nói thượng phụ vì ta mà đau khổ lòng ta chẳng yên tử nha tâu tôi lo cho lợi nước yên nhà miễn sao làm tròn lời thác cô của tiên vương dầu lao khổ đến đâu cũng chẳng nài g võ vương truyền dọn tiệc đãi đ ẳ n g tử nha dự tiệc xong lui về trứng phủ hôm sau tử nha thăng trướng các tướng nghe chống lệnh lập tức ứng hầu tử nha liền viết lệnh tiễn trao cho hoàng phi hổ na cha và tân giáp tân miễn dặn các tướng cứ theo mật lệnh mà thi hành nói về trương quế phương bị na cha đánh sụi một cánh tay nằm mãi trong dinh đợi binh tướng triều ca đến tiếp ứng bỗng vào lúc canh ba đêm ấy nghe tiếng pháo nổ vang bốn phía binh reo tở mở trương quế phương và phong lâm vội mang giáp lên ngựa ra đến cửa dinh thấy b ì n h chu đèn đuốc sáng ngời giáo gươm l ỏ m c h ậ m na cha đứng trên xe phong hỏa cầm giáo dài xông vào thế mạnh như cọp t r ư ờ n g quế phương thấy na cha chẳng khác gà chạy độ không dám giao phong còn phong lâm thấy hoàng phi hổ cưỡi ngũ sắc thần ngưu xông tới nổi giận mắng phản tạc đừng hòng lợi dụng đêm tối đến cướp dinh ta nói rồi g ụ c ngựa vung thương đánh với hoàng phi hổ hai tướng g i à tài hỗn chiến giữa lúc đó t ầ n giáp t ầ n miễn xông vào dinh bên hữu binh tướng trụ không ai chống lại hai tướng thừa thắng đánh giết vào hậu dinh tháo t ổ xa cứu nam cung hoát và châu kỳ ra nam cung hoát và châu k ỷ bị cầm tù mấy bữa nay như cọp sổ l ò n g giật gươm chém b ì n h t h ư ờ n g chạy tán loạn thây nằm dập đất máu chảy lầy chân t r ư ờ n g quế phương và phong lâm thấy quân ngũ vỡ tan biết không thể nào cầm cữ nổi liền g ụ c ngựa bôn tẩu thương hại cho binh chủ lớp chết lớp bị thương t h a y chồng lên nhau một số còn lại tìm đường chạy thoát trương quế phương và phong lâm chạy giết một hồi đến núi kỳ sơn mới dám dừng lại thu góp tàn quân thì thấy còn không đầy một nửa trương quế phương than t h u a nay ta cầm binh chưa bao giờ biết bại trận thế mà hôm nay bị hao binh tổn tướng thế này than rồi ngồi viết biểu sai người về triều ca cáo cấp thái sư văn trọng tiếp được tờ biểu của trương quế phương kinh hãi triệu tập các tướng đến thương nghị và nói trương quế phương thất trận hao binh lão phu phải thân t r i n h mới được ngặt vì hai cõi đông và nam chưa yên t r ă m triều lại không còn tướng giỏi nếu bỏ ra đi dẹp loạn thì ai coi việc triều ca kiết lập nghe nói t h ừ a chinh phạt là việc nhỏ giữ nước là việc lớn nay trong triều chỉ còn thái sư điều khiển mọi việc nếu thái sư cầm binh chinh phạt tôi e trong triều sinh biến c h ỉ bằng cử một vài vị sư hữu qua tây kỳ trợ lực với quế phương trừ khương thượng thì tiện hơn các bạn thân mến về lời bàn quan niệm là cương lĩnh của hành động cũng là những kẻ tu luyện trên núi nhưng thân công báo có quan niệm khác với các vị tiên chính bất chấp cả quy luật vũ trụ hay một cách khác thân công báo có một ý niệm riêng cho rằng tài năng con người có thể đổi rời tất cả mọi việc bởi vậy thân công báo quyết phò trụ diệt t h u gây nên một thế chiến giữa hai phe thần tiên trên thượng giới kể ra thì đó cũng là quan niệm đạo giáo của thời minh cái thời nước tàu du nhập nhiều đạo giáo nhất thân công báo đại diện cho các giáo phái gọi là chính tông mà trong thời minh đã xảy ra nhiều tranh chấp vô cùng gai go ở thời minh chúng ta thấy nhiều tiểu thuyết gia cùng khai thác rất nhiều những mâu thuẫn giữa các giáo hệ nhiều nhất là trong các chuyện kiếm hiệp như vậy phong thần cũng là sản phẩm phản ánh sự mâu thuẫn các giáo hệ thời đó mà thôi theo như quan niệm trong chuyện phong thần thì trong xã hội loài người ngoài giới người gọi là phàm tục chỉ biết sống và chết trong quy luật thiên nhiên thì còn có một giới người gọi là siêu nhân lớp người siêu nhân cũng là người nhưng biết đi tìm chân lý của lẽ sống nghĩa là tìm h ọ n được mọi huyền diệu của vũ trụ đạt được một lẽ sống phi phạm trường sinh bất tử lại luyện được những phép tắc vô cùng bí hiểm những phép tắc để làm gì chúng ta cũng chỉ thấy những phép tắc đó dùng để tranh đấu với người cùng một lớp siêu nhân với mình để tranh giành ảnh hưởng tranh giành lẽ sống thành ra thế giới siêu nhân cũng có lớn có nhỏ có thấp có cao có tà có chính rồi cũng có những vị lãnh đạo độc tài chế ngự nhau chẳng khác thế giới phạm tục tuy nhiên đó chẳng qua cũng là ý tưởng mà thôi các nhà viết chuyện phản ánh những ý tưởng của các giáo hệ được phổ biến trong dân chúng thời bấy giờ để giải quyết mọi huyền bí của vũ trụ theo quan niệm của họ mặc dù là sản phẩm ý tưởng nhưng chúng ta chớ nên khinh thường những sản phẩm ý tưởng có một tầm quan trọng khi nó chỉ là một ý tưởng thô sơ nhưng nó lại trở thành chân lý về sau mà các nhà tư tưởng học cần phải luôn luôn nghiên cứu suy ngẫm đến nó cho nên đọc phong thần chúng ta ít chú ý đến hành động sâu xé của các thần tiên mà chúng ta chú trọng đến diễn biến của sự việc tiên là người mà người cũng có thể là tiên biết đâu tác giả mô tả lớp người siêu n h â n kia điển hình cho lớp quý phái vọng tộc mà cuộc tranh đấu của các siêu nhân chắc gì không phải cuộc tranh đấu của các giai cấp ấy